Chương 7, Tạp dịch, 2, Chu Tiên Sinh tức giận nói ra. Tiên Sứ Thanh Dương Tông nghe xong chỉ cười khổ một tiếng, nhưng tiên môn lấy đâu ra tinh lực mà bồi dưỡng hắn. Ngươi, Chu, Tiên Sinh giận dữ, sau một lúc lâu, hắn mới trầm giọng nói, ngươi có biết chỉ vì một ý niệm này mà ngươi sắp bỏ lỡ một hạt giống tốt. Bên trong tiên môn có rất nhiều hạt giống tốt. Tiên Sứ Thanh Dương không bị thuyết phục, chỉ thản nhiên nói người cũng biết hôm nay tiên môn thu đổ đệ đã khác với trước kia, trong 300 năm nay, mỗi 3 năm thu một lần, số lượng đệ tử thu vào nhiều. gấp 3 so với 10 năm trước, mà tài nguyên tu hành có hạn, muốn những đệ tử này trưởng thành tuyệt không thể thiếu tài nguyên Tiên môn đã không muốn tốn nhiều tinh lực vô ích ở nhân gian nữa. Thật ra mà nói, Có lẽ lần đại khảo này sẽ trở thành một lần cuối cùng trong 300 năm qua. Cái gì? Nghe xong mỏi, người nhất thời kinh hãi, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía vị tiên sứ. Nhưng tiên sứ Thanh Dương Tông lại không nói gì nữa, nâng chén uống một ngụm. Thấy Chu Tiên Sinh vẫn đang tức giận, cơn giận chưa tiêu, liền trầm ngâm một phen, sau đó hắn ta cười nói, "Mà thôi." Chu sự để, chúng ta gặp nhau suốt trăm năm, sao có thể vì công sự mà tổn thương hòa khí? Người đã xem trọng vị thiếu niên này như thế, cũng không thể không cho hắn một cơ hội, chỉ xem. Hắn có nguyện ý hay không thôi? Bên ngoài phòng phương nguyên hồi tưởng lại cảm giác thần bí mà đạo nguyên chân giải mang đến trước đây không lâu. Thời gian dần qua hắn dự định đứng. Lên, rời khỏi nơi mà mình không được chào đón này. Nhưng cũng nhưng lúc ấy, sau lưng có một giọng nói vang lên, người chính là Phương Nguyên. Xoay người qua, Phương Nguyên khẽ giật mình. Thấy một trung niên nam tử mặc áo bảo tím chắp tay sau lưng, đúng là vị sứ giả đến từ Thanh Dương Tông. Đám người thành chủ, kỳ tướng quân cũng đều đứng bên cạnh hắn, ánh mắt có chút phức tạp nhìn mình, lữ tâm giao cùng các thiên kiêu khác cũng đứng ở sau lưng. Trên mặt mỗi người đều có chút, nghi hoặc và lo lắng. Đúng là vãn bối, phương nguyên khách khí trả lời, cũng không để mất lễ nghi. Nghe nói ngươi vốn đứng đầu giáp bảng, nhưng vì một câu của bồn tọa mà mất tư cách lên bảng. Bản thân ngươi, có hoán hận ta không? Vị tiên sứ đánh giá phương nguyên, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Đúng là ta rất hận cái miệng của ngươi. Trong lòng Phương Nguyên nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại thản nhiên nói, oán trời trách đất cũng vô dụng, ván bối cũng không rảnh oán hận, lúc trước như thế nào thì bây giờ lại bắt đầu lại như thế. Tiên sứ nghe xong ngược lại khẽ giật mình, cười nói, bổn tỏa còn lo lắng ngươi gặp phải đả kích sau đó cam chịu, một lòng không biết phân đấu, xem bộ dáng hiện tại của ngươi đúng là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi tuổi còn trẻ đã có tâm cảnh bực này cũng thật hiếm thấy. Có điều sợ ngươi phải thất vọng rồi. Từ sau lần này, tiên tử đường sẽ không thu đổ đệ nữa. Hơn nữa lấy tuổi tác của ngươi, cho dù có học thành cũng đã qua thời điểm tu hành tốt nhất. Hà Phương Nguyên nghe xong hơi ngẩn ra, sắc mặt biến hóa. Bất quá, tiên sứ bỗng nhiên xoay chuyển lời nói, cười cười. Bồn tỏa cũng không muốn bóp xì ết thiên tài, vì vậy phá lệ cho người một cơ hội đi, người muốn làm đệ tử Thanh Dương Tông. Là không thể nào, thế nhưng tạp dịch trong tiên môn cũng có thể tu hành, hơn nữa còn có cơ hội được đặc biệt thu nhận làm nội môn đệ tử, bồn tỏa có thể dẫn ngươi đến tiên môn làm tạp dịch. Không biết người có nguyện ý hay không đây? Làm tạp dịch, trung quanh bỗng nhiên rối loạn. Ánh mắt mọi người đều trở nên đặc sắc. Lữ tâm dao nhịn không được liếc qua phương nguyên. Ánh mắt lạnh nhạt của nàng bỗng nhiều thêm một chút đùa cợt. Thái nhạc thành chủ lữ trúc am và kỳ tướng quân đều nhẹ nhàng thở ra, khóe. Miệng hơi cong lên một chút. Cần biết bên trong tiên môn phân chia cấp bậc vô cùng xâm nghiêm. Đệ tử bình thường muốn trở thành nội môn đệ tử cũng là trăm người mới có một. Mà trong nội môn đệ tử, mỗi ba năm người mới Có thể xuất hiện một vị đệ tử chân truyền Mỗi một vị đệ tử chân truyền đều sẽ được tiên môn trọng điểm bồi dưỡng Là nhân vật trên vạn người, là mục tiêu mà mọi người hướng đến, bất luận Là tu hành tốt xấu, về sau cũng có thể hưởng trăm năm vinh quang Chuyện đam mỹ nói cách khác, lấy tiếm lực của lữ tâm giao Sao thành chủ còn có tâm tư tuyển chọn Phương Nguyên? Nhưng vào tiên môn làm tạp dịch, việc này giống như một cực hình. Đường đường là đứng đầu bảng, vốn có thể trở thành đệ tử chân truyền, hiện tại tiến vào tiên môn lại phải đi làm tạp dịch, đây không phải là vũ nhục sao? Tại thời khắc này, tâm tình của Phương Nguyên cũng trở nên phức tạp cực kỳ, thậm chí hắn còn muốn tức giận phải tay áo bỏ đi. Nhưng hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm lại. Trong thời gian ngắn nhất, hắn nghiêm túc suy nghĩ đủ loại khả năng trong tương lai. Khi hắn xác định đây là con đường cuối cùng hắn có thể chọn lựa, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc trả lời. Vãn bối nguyện ý